bảy kỳ quan thế giới. Một nhóm học sinh đang học cách viết luận về chủ đề bảy kỳ quan thế giới. Cuối giờ, mỗi em phải liệt kê được bảy kỳ quan thế giới theo suy nghĩ của riêng mình. Học sinh ngồi ríu rít bàn luận rằng những công trình nào là kỳ quan của thế giới. Tháp nghiêng Pisa, tháp Eiffel, Vạn Lý Trường Thành, kim tự tháp Ai Cập đều được chọn lựa. Cuối giờ thu bài, một cô bé vẫn băn khoăn cầm bài viết để trắng. Cô bé giải thích Em vẫn chưa liệt kê xong vì có nhiều kỳ quan quá ạ. Em hãy thử kể những kỳ quan theo ý em để các bạn và cô nghe xem có thể giúp em được không? Cô giáo nhiệt tình hướng dẫn. Cô bé do dự. Em nghĩ bảy kỳ quan trên thế giới nên là: xúc giác, vị giác, thị giác, khứu giác, khả năng đi lại được, nụ cười và sự yêu thương. Bạn thân mến, bạn không phản đối cô bạn nhỏ của chúng ta chứ? Thật vậy ạ. Chúng ta vẫn có thể sống vui nếu không có tháp Pisa, không có tháp Eiffel và kim tự tháp Ai Cập, nhưng chúng ta khó khăn biết bao nếu thiếu một trong bảy kỳ quan của cuộc sống mà cô bạn này đã kể. Hơn nữa, nhiều tỷ người trên trái đất mới có một kỳ quan như kim tự tháp, trong khi mỗi chúng ta lại có cho riêng mình bảy kỳ quan. Chúng ta thật giàu có biết bao. Đó mới là những kỳ quan mà chúng ta cần yêu quý và trân trọng nhất.